anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là huynh đệ tay chân hiển lộ thần thông thì à, báo cáo với anh em là mấy hôm nay thì à, nói chung mình sẽ bị bận vào buổi sáng là mình phải đi hỗ uh, trợ thằng bạn mình gọi là dọn dẹp cửa hàng để nó mở một cái cửa hàng sửa chữa điện thoại các kiểu các kiểu vận chuyển linh kiện các thứ nói chung là công việc nó cũng chẳng nặng nhọc gì nhưng mà mất thời gian thôi tại vì cái nhà của nó ở phần sau nó khá rộng bây giờ nó muốn thu hết những cái bàn ghế giường tủ các thứ ở gian trước về phía sau để coi như là nó bố trí cái quầy hàng thì là nó cũng chẳng có gì khiêng đồ khiêng điếc thôi nhưng mà nó chưa quen với cái việc sắp xếp trước thì nó làm cho một cái uh, thế giới di động ở trên hà nội nhưng mà bây giờ nó về nó muốn tự mở cửa hàng nó bán điện thoại nó sửa điện thoại Thế nên là mình sáng sớm người ra là nó đã gọi sang rồi hai anh em mẹ vừa ăn sáng xong bắt đầu là vừa dọn dẹp giúp nó. Hôm nay có tí gái và nữa mẹ đâm ra tôi nói hơi nhiều khản mẹ hết cả tiếng. Thứ hai nữa là mình cũng hút thuốc hơi nhiều ấy. Cái lúc làm việc mà cũng hút thuốc nhưng mà cứ hút được vài hơi lại dập đi ấy. Tại vì có người khiêng này. Tính tôi thì rất nhiệt tình. Ai nhờ cái gì tôi cũng làm cả. Kiểu là mình thì luôn muốn là ví dụ nhá. Khi mà người ta nhờ vả mình thì mình... cố gắng mình làm để khi mình có việc mình giờ giả và mình hô hào thì còn có người nọ người kia người ta ủng hộ thế nên là người ta nhờ mình cũng chả thể nào từ chối được mặc dù nói thật với anh em là tôi ngại đi làm mấy cái việc ấy lắm tại vì cái tầm đấy tầm sáng sáng ra nếu mà hôm nào tôi cố tôi ngủ được một hai tiếng từ 4 giờ đến khoảng 5 giờ 6 giờ ấy, thì rất là khỏe về buổi sáng cho nên là là là là bị đi làm vào cái tầm giờ mà sáng sớm hoặc sáu giờ 7 giờ đi đi đi đi ra ngoài đường như thế là nó vừa lạnh nó vừa ấm mà tôi đi về tôi còn phải mặc áo lót làm nóng với mọi người nên cho nên là tôi đã tìm ra cái chuyện mới rồi nhưng mà tôi chưa có thời gian đọc bây giờ mà đọc vào thì nó kéo lại thời gian rất là nhiều nên là để vài hôm nữa cho ổn định lại đã nó cũng chỉ mất vài hôm thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung chính của chúng ta đấy là À, nhóm người của Hứa Thanh Kết hợp cùng với nhiều yếu tố Và đặc biệt là Chúa Tể Lý Tự Hóa Đã giải quyết xong xích mẫu Giải phóng được cái nguyền rủa cho tế nguyệt đại vực Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để, hành trình, để xem hành trình tiếp theo Của Hứa Thanh và những người bạn Sẽ diễn ra như thế nào Khi mà nhóm người thế tử thì đều có chức trách riêng của mình rồi Những người Mà tham dự vào cuộc chiến xích mẫu này Thu hoạch riêng phần mình là khác nhau Tất nhiên cũng sẽ không công khai Cho ngoại giới Nhưng hình như mỗi một phương tham dự và chia phần thì đều rất hài lòng. Cổ Linh Hoàng cũng không có tới tìm hứa Thành, hiển nhiên là cảm thấy mình thu hoạch rất lớn. Nguyệt Viêm và Tinh Viêm cũng không xuất hiện lại nữa. Nghi đến có thể cũng cho rằng mình đã nhận được tiền lời không nhỏ. Thế tử bọn họ đồng dạng cũng không có bất kỳ ngôn luận nào đối với điều này. Nhưng xét từ kết quả thì có lẽ những người tham dự đã có được phần tặng thêm từ phụ vương của bọn họ. Bề phần hứa Thanh và đội trưởng nhìn từ mặt ngoài bọn họ là phương thu hoạch được ít nhất chỉ có một phần thân xích mẫu là Trương Ti vận bị bọn họ trấn áp và thu hoạch vì thu được phần tiền lời này mà bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều vô luận là hiệu dụng quyền hành Hồng nguyệt của hứa Thanh hay là đông đảo những chuẩn bị từ kiếp trước của đội trưởng cùng với thự Quang Chi Dương hết thảy tất cả Đối ứng cùng với phần tiền lời đó, thoạt nhìn, mặc dù là phân phối phù hợp theo tu vi của bọn hắn, nhưng nếu xét từ khía cạnh giá trị thì có chút miễn cưỡng cùng với những người khác. Vì vậy, đội trưởng nhiều lần tìm tới đám người thế tử, bày ra biểu cảm đáng chắc, thậm chí còn không tiếc tìm cách triệu hắn Nguyệt Viêm Thượng Thần, muốn lấy kiến giải, càng là muốn hứa thanh đi thúc giục cổ Linh Hoàng và Nê Hổ Ly, một bộ dạng giống như là bị địa chủ khất nợ tiền công của tá Điền vậy. Nhưng Nguyệt Viêm Thượng Thần không để ý tới, cổ Linh Hoàng cũng không đáp lại chút nào. Nê Hồ Ly ở bên đó, sau khi hứa Thành suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua việc câu thông, biết đâu nó lại bắt mình về đóng gạch thì bỏ mẹ. Chỉ có thế tử bọn họ là ánh mắt đẩy thâm ý liếc nhìn đội trưởng, một bộ ta biết rõ thu hoạch chân chính của tiểu tử ngươi. Nếu như đổi thành người khác dưới cái nhìn này, sợ là ít nhiều sẽ có chút lúng túng. Nhưng mà đội trưởng thì không hề. Y vẫn mặt dày vô sỉ muốn đòi một cái thuyết pháp như trước Cuối cùng bày ra bộ dáng hầm hực Than thở mà rời đi Cho đến khi tới một nơi không có ai Đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai quả Thự quang chi dương còn lại Càng kêu Hứa Thanh cũng lấy ra một quả Lưu ở chỗ hắn ra Sau đó vẫn chưa yên tâm Lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi Phong ấn bốn phía Rồi kêu Hứa Thanh triển khai quyền hành Hồng Nguyệt Mặc dù Hồng Nguyệt tan biến Nhưng quyền hành của Hứa Thanh vẫn còn và lại còn nhiều hơn một chút và còn khác biệt so với trước kia. Về phần cụ thể như thế nào thì cần hứa thành cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng mới có khả năng hiểu rõ. Nhưng mà bất luận như thế nào, với quá trình hai người bọn họ cùng nỗ lực cuối cùng đã có một khu vực an toàn để có thể chia của. Tiểu Thanh, thế nào? Đã học được chưa? Chúng ta phải khiến cho người ngoài tưởng là chúng ta thu hoạch là rất ít. Như vậy thì bọn họ mới không đỏ mắt. Tuy rằng thần linh là toàn trí toàn năng, Nhưng dính dáng đến xích mẫu cùng với lý tự hóa... Thì có đến bố của toàn trí toàn năng cũng bị áp chế lại. Cho nên chúng ta phải đi khắp nơi khóc lóc kể lể Biểu đạt ra bộ dáng là chúng ta bị tổn thất nặng nề Đội trưởng mặt may hấn hở và mặt kích động... Trong mắt càng có sự hưng phấn. Ngưa thành lập tức gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu được dụng ý của đội trưởng. Trên thực tế đối với thu hoạch kỳ này... Mặc dù hắn không biết được cụ thể... Nhưng đội trưởng đã nháy mắt ba cái... cái này để cho hắn đã có phán đoán đại khái tiểu thành lần này chúng ta phát đạt rồi giọng nói của đội trưởng cũng mang theo một chút dồn dày hô hấp lại càng là dồn dập sau khi nói xong cô này y theo bản năng quan sát xung quanh sau đó mới hạ giọng mở miệng tiền lời lần này của chúng ta không chỉ có phần thân xích mẫu là trương ti vận mà còn có cái này nữa đội trưởng nói xong giơ tay phải lên mở ra trước mặt hứa thanh lộ ra ba cái móng tay tiểu thành Người có biết đây là cái gì không? Đây chính là móng tay của xích mẫu, vật trên người của thần linh, đó là siêu cấp trí bảo. So với vũ khí bằng xương cá mà lão đầu tử đưa cho chúng ta thì tốt hơn rất nhiều, Căn bản không có cách nào so sánh được. Đội trưởng kích động phấn khởi mở miệng. Chờ sau khi chúng ta trở về, lão đầu tử thấy được thu hoạch của chúng ta, nhất định nước bọt cũng đều chảy ra. Ha <cười> Đội trưởng đắc ý, trong mắt lại nhanh chóng liếc nhìn hứa thanh, Ngươi thanh mặt không cảm xúc Mắt nhìn ba cái móng tay nhỏ trong tay đội trưởng Sau đó ngẩng đầu Mắt không có gợn sóng, không nói một lời Đội trưởng trừng mắt nhìn lại Ho khan một tiếng Tiểu thanh, ngươi biết niềm vui thú lớn nhất Của nhân sinh là cái gì không? Đó là thỏa mãn Điểm này thì ngươi còn phải học tập ta nhiều Con người của ta ấy à, chính là đặc biệt dễ thỏa mãn Ngươi thử nghĩ một chút xem Xích mẫu chính là thượng thần Lần này chúng ta thành công hóa giải Sự uyếp của xích mẫu đối với chúng ta Cái này cũng chính là thu hoạch lớn nhất, còn có cỗ phần thần kia, thu hoạch đó càng lớn, mà quan trọng nhất là ba cái móng tay này, đây chính là bảo vật. Nhưng mà tiểu thành ngươi là sư đệ của ta, đại sư huynh ta phải chiếu cố ngươi, cho nên cho ngươi hai cái, ta lấy một cái là đủ rồi. Đội trưởng một bộ vô cùng hùng hồn cho hứa thành hai cái móng của ngón út, sau đó liền xoay người nhoáng quái, liền muốn rời khỏi. Thần sắc hứa thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh Tiếp nhận hai cái móng tay ngón út Thu hồi chúng nó Sau đó lấy ra một cái thẻ tre bắt đầu khắc chữ Một bàn này rơi vào trong mắt đội trưởng Tâm thần y lập tức nhảy dựng lên Nhanh chóng đi tới bên cạnh hứa thanh Ánh mắt rơi vào trên thẻ tre Trông thấy hứa thanh đang khắc tên mình lên đó Vì vậy y liền chừng mắt ho khan một tiếng hiệu sư đại Đại sư huynh nói giỡn với người ấy mà ha <cười> Mau thu hồi cái thẻ tre này đi Không cần thiết, không cần thiết đâu. Nói đến đây, đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc chầm thấp mở miệng. Tiền lời chân chính của chúng ta làm sao có thể là ba cái móng tay này được chứ? Mà là... Đội trưởng vung tay phải lên lần nữa mở ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái bong bóng khí. Bên trong mỗi cái đều tồn tại một ngón tay. Do lồng vũ và máu thịt giao hòa tạo thành máu tươi đầm đìa. Càng có lực lượng thần linh vô cùng nồng đậm ở bên trong. Ngứa thanh nhìn qua ngón tay ở trong ba cái bong bóng khí lại ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng đội trưởng vẻ mặt chân thành thế nào tiểu thanh thu hoạch lần này rất được phải không <cười> hứa thanh giữ im lặng lập tức vận hành tu vi trong cơ thể khí thế bộc phát phía sau càng có một tòa bí tảng ầm ầm huyễn hóa ra khiến cho nơi đây gió dục mây vần bát phương rung động lắc lư ánh mắt quán lập tức biến thành một mảng đen nhánh độc cấm lan tràn bên trong đồng thời trong bí tảng cũng có nhật nguyệt lên xuống thiên đạo thường lòng gầm thét ở bên trong hình thành một mảng lửa nóng cuồn cuộn hỏa lò đang được thiêu đốt trong chốc lát đến có từng đạo sợi tờ quy tắc vô hình tản ra từ bên trong bí tàng lượn lờ bốn phía quanh hứa thanh đây là pháp tắc và quy tắc trong thế giới bí tàng của hắn giờ phút này theo chúng khuếch tán bao phủ toàn thân biến nơi đây thành chiến trường thuộc về hắn thân ở trong chàng chiến trường này trên người hứa thanh lộ ra ý của thiên đạo mà còn chưa kết thúc Và thời khắc này chung quanh bắt đầu sinh sôi dị chất, đó là khí tức thuộc về độc cấm, nhanh chóng làm chuyển biến khu vực này. Đội trưởng mắt thấy những thứ ấy, đáy lỏng hơi trột dạ, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là chừng mắt. Tiểu thành ngươi không tin đại sư huynh sau. Nói xong đội trưởng tương tự cũng bộc phát tù vi, phía sau đồng dạng dâng lên bí tàng. Bí tàng của y thì không giống với hứa Thanh, ẩn chứa không phải là thế giới mà là một mảnh đen nhánh như kiểu u địa ngục. Bên trong còn có tiếng gào thét chấm nhứt tâm thần vang lên, hình thành lực lượng quy tắc thuộc về y, quách tán ra bốn phía, đối kháng lại với pháp tắc vô hình của hứa thanh. <cười> Tiểu thanh, xem ra ta phải dựng lại một chút uy nghiêm của đại sư huynh rồi. Đội trưởng vung tay lên trong mắt lập lẻ ánh sáng màu lam, mà sự bộc phát của hứa thanh vẫn còn đang tiếp tục. Theo tử nguyệt bên trong lập lẻ bí tảng chậm rãi bay lên, tử nguyệt nhô lên cao trong cái phiến khu vực này. mà ánh trăng hạ xuống không phải chùm sáng bình thường, mà là từng cái tuyến trùng màu tím. những tuyến trùng này phô thiên cái địa, khi thì lộ ra hình thái chân chính, khi thì lại hóa thành ánh trăng, trông vô cùng quỷ dị. Lúc tới trên người đội trưởng, tâm thần đội trưởng chấn động, ánh sáng màu lam của y bị ánh sáng màu tím lan tràn. Nhưng nghĩ đến, mình thân là đại sư Huynh, đội trưởng lập tức có động lực mới, trong mắt liền xuất hiện gương mặt, trong gương mặt lại có gương mặt khác. Từng tầng, từng tầng tràn ra ánh sáng màu lam, khiến toàn thân y lập lẻ tia sáng, đồng thời thân hình cũng ở trong đó biến ảo, xuất hiện từng con nhuyễn trùng màu lam, trong mắt cũng lộ ra cảm giác kích động. Tiểu Thành, hai ta cũng đã lâu không thử sức với nhau rồi, lần thứ nhất trước đó vẫn còn là trên biển cấm, đến đây, lần này người nào thua, người đó liền... Đội trưởng vừa nói đến đây, trên người hứa thanh chuyển ra tiếng sét đánh. Trong ánh sáng tím bộc phát, hắn giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên màn trời. Phương hướng chỉ chính là tàn diện thần linh. Một bàn đó, động tác đó, khí thế đó, tương tự như lúc hắn triệu hồi ra tàn diện thần linh từ trong tử thủy tinh ở bên trong Nguyệt Cung. Giống như giờ phút này, thực sự muốn một lần nữa triệu hoán tàn diện thần linh. Mặc dù ở trong tử thủy tinh của hắn đã không còn cảnh tượng tàn diện thần linh nữa, Nhưng mà đội trưởng thì hiển nhiên không biết. Giờ phút này mí mắt run lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, lời đang muốn tiếp tục nói thì bị y cố gắng nuốt xuống. trừng mắt nhìn, sau đó, đội trưởng cười ha hả Tiểu sư đạ, chớ có kích động, là đại sư huynh người nhớ lộn, khục khục. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên, lại lấy ra ba cây lồng vũ. Là sáu cái chứ không phải ba. Ánh sáng tím trên người hứa thanh càng đậm, đội trưởng tim đập rộn lên, cảm giác trột dạ cũng rất mãnh liệt. vì vậy thần sắc nghiêm nghị lại lấy ra ba cái lồng vũ từ túi chữ vật. Khục, mà thôi, mà thôi, tiểu thanh thực sự chỉ có chừng này. Đội trưởng thở dài thu hồi hết thảy tu vi và bất đắc dĩ nhìn qua hứa thanh. Khí thức trên người hứa thanh chậm rãi tiêu tán, cho đến khi tở nguyệt trở về bí tàng, rồi bí tàng phai nhạt đi, hết thảy bốn phía khôi phục như thường. Mắt thấy như vậy đáy lòng đội trưởng buông lòng nổi lên đắc ý, thầm nghĩ Tiểu Thanh à, người vẫn còn quá non. Đáy lòng nghĩ vậy nhưng biểu, biểu hiện bên ngoài là bộ dạng bất đắc dĩ, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, những thứ này ngươi cầm lấy bảy thành đi, là đại sư huynh sai rồi, không nên nổi lòng tham. Hứa Thanh không nói gì lặng lẽ nhìn qua đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn dần có cải biến lộ ra một vòng lạ lắm. và giờ khắc này trên người càng dâng lên một chút cảm giác cô độc ánh mắt cùng vẻ mặt này của hắn khiến đáy lòng đội trưởng xoắn xuýt, đại sư huynh hứa thanh nhẹ giọng mở miệng đây là câu nói đầu tiên mà hắn nói ra từ lúc bắt đầu cho tới giờ sau khi đội trưởng nghe được thân thể run lên ta không cần nữa đại sư huynh hứa thanh thì thào đều cho ngươi đi ta nhớ phong hải quận rồi trở về trước đây giọng nói của hứa thanh có chút khàn khàn nói xong hắn xoay người đi về phía xa Một cỗ cảm giác tịch mịch nồng đậm dựng lên từ trên người hắn Thân ảnh mang theo sự cô đơn Một nét điều hưu Một bàn như thế đội trưởng cũng không nhìn ra Chiêu số này có chút tương tự Cùng với y đã từng dùng trên người hứa thanh Giờ phút này Nhìn qua bóng lưng của hứa thanh Trong lòng đội trưởng dâng lên gợn sóng kịch liệt Càng có vô tận ấy nấy Y cảm thấy mình hoàn toàn chính xác là hơi quá đáng Tham lam về ai cũng được Cần gì phải tham lam với chính tiểu sư đệ của mình chứ tuy rằng đó là bản năng tính cách của mình nhưng khi thấy bộ dạng hứa thanh lúc này đội trưởng hung hăng dậm chân một cái nhanh chóng hô to tiểu sư đệ đại, đại sư huynh sai rồi nói xong đội trưởng giơ tay vung lên lập tức từng chiếc lông vũ máu thịt tạo thành một hòn núi lớn quanh một tiếng rơi trên mặt đất thần uy kinh khủng bốc lên từ bên trong so sánh cùng với sáu cộng lông mà đội trưởng đã từng xuất ra mà nói thì ngọn núi này cực kỳ mông lung và mênh mông đủ cho người ta nhìn thấy mà giật mình Ba thành, đây là ba thành máu thịt của xích mẫu, đều ở nơi này, quy củ như cũ, chúng ta mỗi người một nửa. Đội trưởng cũng mặc kệ bất cứ giá nào rồi, lớn tiếng mở miệng. Bước chân hứa thanh dừng lại, điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi xoay người nhìn qua đoại sư huynh. Ánh mắt chân thành càng mang theo sự cảm động, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vẫy gọi hứa thanh tới để chia của. Hai người rất nhanh đứng bên cạnh núi máu thịt, chia từng khối máu thịt ra thành hai bộ phận. Sau đó, đội trưởng đưa chứa Thanh một cái túi da chữ vật đặc thù dùng để thu máu thịt. Máu thịt của thần linh không phải vật tầm thường có thể dung nạp được, mà túi da của đội trưởng từ hoa văn mà xét thì rất giống với da của bản thân y. Nhìn những thu hoạch này trong lòng hứa Thanh phấn khởi, cũng rất thỏa mãn đối với thu hoạch sau cùng, sau nhiều năm tới tế nguyệt đại vực này. Phát hiện ra cảm xúc biến hóa của Hứa Thanh, đáy lòng đội trưởng nổi lên hổ nghi, nhịn không được hỏi một câu. Tiểu sư đại, phải chăng vừa nãy là người đang diễn trò? Tại sao ta cảm giác một màn kia có chút quen thuộc vậy? Hứa Thanh nghe thế liền đè xuống kích động trong lòng, rất nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của đội trưởng mà lắc đầu. Đội trưởng do dự, đáy lòng vẫn cảm thấy không được bình thường, trừng mắt nhìn qua. Sau đó thầm nghĩ mình cũng có thể, vì vậy biểu cảm bay ra vẻ cô đơn vừa muốn mở miệng. hứa thanh lại hiện ra vẻ mặt đắng chát hai người ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi riêng phần mình trầm mặc hồi lâu đội trưởng thở dài rồi ho khan một tiếng tiểu thanh ngươi học xấu rồi mà thôi nói chính sự đi thu hoạch của chúng ta cũng không chỉ chừng này đâu mà còn có một thứ nữa đội trưởng nói xong theo bản năng quan sát chung quanh mới thấp giọng mở miệng những thứ này là thu hoạch đến từ xích mẫu còn có một phần đến từ lý tự hóa y hứa hẹn tương lai lúc trở về sẽ cho chúng ta một cái thần giới. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt lập tức ngừng tụ lại. Thần giới, thần giới. Đội trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hứa Thanh vốn là tin tưởng, là nhìn đến biểu cảm rất thật tình của đội trưởng, đáy lòng hắn cũng có chút không được chắc lắm, nhưng mà cũng không đi so đo. Lại cùng đội trưởng hảo hữu câu thông một phen. Cuối cùng là phần máu thịt từ phân thân của xích mẫu, là Trương Ti Vận. Hứa Thanh không muốn... Hắn thiêu đốt cái bụi gai trên đầu trương ti vận, lấy một đoạn bụi gai màu tím còn thừa lại. Đối với phân phối đó, đội trưởng rất hài lòng. Giờ phút này kết thúc trìa của, tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, những lông mi trừng mắt về phía hứa thanh. Tiểu thanh, sự tình ở bên tế nguyệt đại vật cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi chờ ta vài ngày đi. Thê tử trước của ta mặc dù không trả lời tin nhắn, nhưng ta biết rõ nàng ấy vẫn chưa rời khỏi. Ta đi tìm nàng ấy để tự ôn chuyện Chờ sau khi ta trở lại thì chúng ta trở về Phong Hải luôn. Đội trưởng liếm liếm môi, giống như đáy lòng có chút nồng nhiệt. Vất tay cùng Hứa Thành, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn qua thân ảnh đội trưởng, Hứa Thành quanh chân ngồi xuống. Viên khu vực này có hai người bọn họ phong ấn, còn có cả huyết dịch của đội trưởng, rất thích hợp để Hứa Thành bế quan. Bà Lai bây giờ tế Nguyệt đại vực có đám người thế tử thủ hộ, cho nên cực kỳ an toàn. Hứa Thành cũng sẽ không đổi địa điểm khác. Giờ phút này hắn cúi đầu. Nhìn qua đoạn bụi gai màu tím trong lòng bàn tay, ánh sáng tím ở bên trên hầu như là giống như đúc với tia sáng của thủy tinh màu tím. <cười> <cười> Mà quan trọng nhất là khi hắn cầm lấy bụi gai này, thủy tinh màu tím trong cơ thể rõ ràng lại chuyển ra chấn động, hẳn là hai vật đồng nguyên. Ngơ thanh trong lòng thì thào, trong mắt cũng lộ ra quyết đoán toàn lực thổi phát từ thủy tinh. Trong thời gian ngắn, toàn thân hứa thanh, bộc phát ánh sáng tím bao phủ khắp bốn phương, bao trùm lên cả thân ảnh hắn, đồng thời bụi gai màu tím trong tay cũng tương tự chản ra ánh sáng lập lòe tới dung hợp vào. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng tím tản đi, hứa thanh cúi đầu nhìn qua tay phải đã trống trơn, trong mắt lộ ra quang màng kỳ dị, sau đó hắn cảm giác từ thủy tinh của chính mình. từ thủy tinh cũng không khác biệt quá lớn so với trước, duy chỉ có bên trong nó... cũng không phải là tồn tại những cái sợi thô hình dạng xương mủ như trước mà xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy này chuyển động trong im hơi lặng tiếng không biết thông tới nơi nào đối với sự biến hóa của tử thủy tinh hứa thanh không phải là rất lý giải hắn dung nhập thần thức vào trong muốn xem xét nhưng vòng xoáy đó lại sâu vô hạn dù hứa thanh có kéo dài thần thức vào bên trong thì cũng không thể tìm kiếm đến điểm cuối cùng mà trong quá trình tìm kiếm ở đó hứa thanh lại cảm nhận được nguy hiểm Hình như có vô số ánh mắt ở đoạn cuối của vòng xoáy đang nhìn tới mình. Ngứa thanh trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn thu hồi thần thức, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo hắn thở sâu, lấy cái túi ra mà đội trưởng đưa cho, với ánh mắt sắc bén vẻ mặt ngưng trọng. Đối với thần linh mà nói, máu thịt của xích mẫu là thuốc đại bổ cực lớn, đối với ta mà nói cũng là một hồi tạo hóa lớn lao. Như vậy để những thứ máu thịt này vào bên trong bí tàng, để cho hỏa lò của thiên đạo hấp thu sẽ có trợ giúp bao nhiêu đối với tu vi của ta đánh lòng hứa thanh vô cùng trở mong sau khi trải qua sự tình của tế nguyệt đại vực nhất là tận mắt tham a nhìn thấy và tham dự ở trình độ nhất định vào cuộc chiến của những thần linh hết thảy mọi thứ để cho hứa thanh càng thêm cố chấp đối với việc trở nên mạnh mẽ nhất là một câu cuối cùng trước khi tử vong từ nhi tử thứ tư chúa tể nói với hắn một mực cứ vong vọng trong lòng của hứa thanh Quá khứ của ta liệu có phải tương lai của ngươi hay không? Hứa thanh trầm mặc phía sau nổ vang biến ảo ra bí tàng, hàn mang trong mắt hắn lóe lên. Chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có tư cách đi tìm tử thành thái tử, chám gã. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có năng lực thăm dò bí ẩn của thế giới này, công bố chân tướng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới nắm chắc và nghịch chuyển hết thảy. Hứa thanh giơ tay lên, ném cái túi da trong tay vào trong bí tàng. một khắc khi túi da rơi vào trong bí tảng theo nó mở ra một khối máu thịt của xích mẫu từ trong bay ra rớt xuống bí tảng đoàn máu thịt và lẫn lồng vũ của xích mẫu lộ ra ánh sáng màu vàng và huyết sắc khoảnh khắc hạ xuống vô cùng vô tận thần uy từ bên trong khối máu thịt này bộc phát ra thiên địa mơ hồ vạn vật vặn vẹo kinh thiên động địa gió dục mây vần trong nháy mắt đó thái dương trên bầu trời trong bí tảng của hứa thanh lập tức trở về hình dạng kim ô phát ra một tiếng kêu to rõ, vang vọng toàn bộ bí tàng, lộ ra khát vọng trước này chưa từng có. Cùng lúc đó tử nguyệt mơ hồ và rung động kịch liệt bị khối máu thịt này thu hút, bởi vì giữa nhau có trình độ đồng nguyên nhất định, cho nên sinh ra sự đồng cảm mãnh liệt. Mà theo khối thịt này hạ xuống, đại địa do quỷ đế sơn hình thành, giờ phút này tương tự cũng bốc lên, chiêu hà quang lập lẻ, khiến cho toàn bộ thế giới sực sỡ lóa mắt. Lực lượng của độc cấm rồi nhà tù 132 Khu Linh, Quang Âm Bình, tất cả đều lần lượt chấn động, lan tràn trong thế giới của bí tàng, hóa thành phong bạo quét ngang bốn phía. Trong chớp mắt này bí tàng của hứa thanh hoàn toàn nổ vang, hết thảy trong đó đều bộc phát, xuất hiện kịch biến. Tất cả mọi sự diễn ra đều là bởi vì khối máu thịt kia. Một khắc khi khối thịt rơi xuống đất, giống như gõ vang một tiếng chuông thế giới, một tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ bí tàng, vang vọng ở trong thế giới này xích mẫu là một bậc thượng thần có đủ lực lượng để thay trở chuyển đất bây giờ một khối máu thịt này hạ xuống dù chỉ là một phần nhỏ trong túi da nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn kinh khủng đến cực hạn cũng không phải dùng phương pháp tầm thường là có thể hấp thu được đối với tù sĩ mà nói giá trị của vật này là quá lớn coi như là tù sĩ quy hư hấp thu vào thì tốc độ cũng vô cùng chậm chạp nhưng trợ giúp thì lại vô cùng lớn Nhất là quy hư tứ giai thậm chí có thể mượn nhờ máu thịt của xích mẫu để đột phá bích chứng của bản thân, khả năng bước vào uẩn thần sẽ tăng cao. Mà hứa thanh tuy chỉ là linh tàng tầng thứ nhất, nhưng bí tàng của hắn lại không phải bí tàng tầm thường. Bên trong bí tàng này có tử nguyệt đồng nguyên với xích mẫu, còn có độc cấm vị cách cao hơn một chút so với tử nguyệt. Mặt khác bố cục bí tàng của hắn tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh, bởi vì đó là dạng bí tàng thế giới. Hết thảy những thứ ấy, khiến cho nơi này của hứa thành sinh ra những phản ứng khác nhau, lại càng không cần phải nói tới thiên đạo của hắn, tồn tại mối quan hệ mật thiết cùng với hàng trăm tôn thiên đạo viễn cổ. Vì vậy, ra phút này, thiên đạo thường lòng huyễn hóa ra, thân hình mở rộng, bao trùm bát phương, càng trở thành hỏa lò của thế giới để thiêu đốt kịch liệt. Bên cạnh đó có tử nguyệt và độc cấm gia trì, còn có vạn vật trong thế giới này cùng tệ lực, Dưới sự thiêu đốt như thế, khối máu thịt lông vũ của xích mẫu chậm rãi bị hòa tan. Một luồng sóng lực lượng kinh khủng cũng ở trong quá trình này phóng xuất ra để bồi dưỡng lại cho bí tàng. Đây là lực lượng của bản nguyên. Hết thảy mọi thứ đến từ trong máu thịt xích mẫu cũng trở thành dạng bản nguyên thuần túy nhất. Điên cuồng hấp thu toàn lực là kim ô. quỷ đế sơn hóa thành đại địa thì nổ vang, không ngừng dung hợp ở trong đó. Những vật khác trong thế giới cũng đều là như vậy. đối với bí tàng của hứa thanh mà nói thì khối máu thịt này là một đại cơ duyên đại tạo hóa và là đại thuốc bổ dưới sự hấp thu cái đuôi của kim ô tăng vọt màu sắc thân thể không còn là màu đen mà trở thành màu vàng kim ở trên màn trời treo cao giống như một tôn tượng được điêu khắc bằng hoàng kim lộ ra cảm giác thần thánh còn có đại địa đồng dạng cũng là như vậy nhanh chóng được cải biến tương tự biến thành màu vàng sơn mạch như thế sông lớn cũng là tương tự Ngay cả chiêu hà quang trong thời khắc này cũng có cải biến. Tất cả màu sắc bên ngoài đều được màu vàng bao phủ. Toàn bộ bí tảng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa đó, ngay từ đầu chỉ xuất hiện ở tầng ngoài. Nhưng theo máu thịt của xích máu bị thiêu đốt, biến hóa này lan tràn vào chỗ sâu. Có thể tưởng tượng một khi mở thành thực sự làm được. Như vậy cuối cùng bí tảng quán từ trong ra ngoài, toàn bộ sẽ bị biến thành màu vàng. Dù là lửa ở nơi đây cũng là lửa vàng. Một khi làm được điểm ấy thì đó chính là một loại biến đổi lớn từ bản chất và bản nguyên. Giờ phút này, sự biến đổi ấy đang tiến hành, đang diễn ra. Hứa Thành có thể cảm nhận rõ ràng, theo bí tàng biến hóa, khí tức của hắn càng lúc càng hùng mạnh, vượt hơn xa lúc trước. Bí tàng của ta đang tiến hành, loại cải biến kỳ dị nào đó. Hô hấp của hứa Thành hơi rồn rập, hắn có một loại dự cảm. Một khi bí tàng đã hoàn toàn hoàn thành việc biến hóa, thế án sẽ đạt tới một độ cao mới chỉ là quá trình cải biến bí tàng này chỉ kéo dài được một lát sau đó lại dần đình chỉ dù là bầu trời hay mặt đất theo sự thay đổi bị đình chỉ nguyên bản tầng ngoài trở thành màu vàng bây giờ đang dần phai nhạt đi trở lại trạng thái nguyên bản hứa thành nhăn mày cẩn thận ngó nhìn đã tìm được căn nguyên tạo thành loại tình huống này khối máu thịt của xích mẫu sau khi bị thiêu đốt đến trình độ nhất định mặc dù còn lại hơn phân nửa nhưng lại không cách nào tiếp tục thiêu đốt Điều này khiến cho quá trình cung ứng bản nguyên bị đình trệ. Hứa thanh trầm ngâm, rồi điều khiển túi da hạ xuống khối máu thịt thứ hai. Đại địa nổ vang, máu thịt rơi vào biển lửa, nhưng sau khi hỏa diễm bao phủ thì lại vẫn y như cũ. Là lực lượng của hỏa diễm còn chưa đủ. Hứa thanh nhìn vào hai khối máu thịt trong biển lửa đã tìm được đáp án của vấn đề. Sau khi trầm mặc, trong lúc hết thảy mọi thứ của bí tảng đang nhanh chóng trở lại như cũ, Hứa Thanh đã tìm ra phương pháp giải quyết. Nếu như lực lượng hỏa diễm còn hơi kém, như vậy thì thêm nhiều nhiên liệu hơn một chút. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, trong đầu hiện ra một màn ăn mòn đồ đằng xích mẫu trên cánh cửa nghịch nguyệt điện. Theo thần niệm tản ra, đại địa trong bí tàng nổ vang vỡ ra một đạo khe hở thật lớn, tất cả huyết thú từ bên trong lao ra, xông về phía biển lửa và tự bạo ở trong đó. Chúng nó tự bạo hóa thành từng tiếng sấm rèn nổ mạnh, càng là do sự tự bạo đó, ngọn lửa của hỏa lò trong bí tàng cũng tăng vọt, màu sắc nhanh chóng cải biến xuất hiện cả huyết sắc. Lấy huyết thú để làm nhiên liệu, lấy mối liên quan với xích mẫu làm xúc tác, phối hợp với tính ăn mòn mà bản thân chúng ẩn chứa. Đây là phương pháp mà hứa thanh nghĩ tới. Vô cùng vô tận huyết thú giống như dầu. Theo chúng gia nhập vào, lực lượng hỏa diếp lập tức bùng nổ, điên cuồng thiêu đốt hai khối máu thịt của xích mẫu. Trong nháy mắt tiếp theo, hai khối máu thịt đó tan biến, lực lượng lớn bản nguyên tràn ra, bí tàng của hứa thanh lan tràn màu sắc vàng. mà lần này tốc độ còn nhanh hơn trong chớp mắt toàn bộ tầng ngoài đã biến thành màu vàng sau đó chỗ sâu cũng đang được cải biến cho đến một nén nhang sau từ trong tới ngoài bí tàng của Hứa thành đã hoàn toàn hóa thành màu vàng bí tàng màu vàng thế giới sắc vàng lửa màu vàng lay động trong đó từ xa nhìn lại thế giới như đại biến sau khi lực lượng bản nguyên nồng đậm đến cực hạn thì đã đản sinh ra một loại bản nguyên ở tầng thứ cao hơn trong đó hiện ra ý bá đạo duy ngã độc tôn Hứa Thanh chỉ thoáng cảm thụ sắc mặt lập tức thay đổi đó chính là thần nguyên cái loại thần nguyên này nó không thuộc về hay là liên quan đến bất luận một vị thần linh nào mà chỉ thuộc về dương hứa Thanh bởi vì hứa Thanh mà thành ẩn chứa khí tức và sinh mệnh của hứa Thanh theo thần nguyên xuất hiện bí tàng của hứa Thanh giống như được tấn thăng trực tiếp từ bí tàng thăng lên tới thần tàng địa phương mà có thần nguyên sinh ra thì chính là thần tàng rồi Quái lòng của hứa thanh giống như đang có sóng cả cuộn mình, không đợi hắn cẩn thận xem xét, trong nháy mắt tiếp theo biển lửa trong thần tàng quán bộc phát, sự bá đạo đến từ thần nguyên, tràn ngập toàn bộ thần tàng, giống như đang biểu thị, công khai, chủ quyền vậy. kim ô cúi đầu, mặt đất thuần phục, bầu trời trầm mặc, sông lớn xuôi dòng, thiên đạo đương theo, vạn vật chúc phúc, ngay cả ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh, giá phút này cũng phải run rẩy nằm dạp xuống, lựa chọn tuân theo. Nhưng tử nguyệt trên bầu trời lại vẫn phát ra những tia sáng lập lẻ như trước, xuất hiện sự đối kháng với thần nguyên này, sau đó bị cưỡng ép đuổi ra xa mảnh thần tàng nơi đây. Tiếp theo độc cấm biến thành xương mù cũng tương tự bị xua đuổi ra xa bởi sự bá đạo của thần nguyên. Vào một khắc thế giới thần tàng của hứa thanh thấn tăng, một chớp mắt khi mà sinh ra thần nguyên thuộc về hắn, lập tức bài xích hết thảy lực lượng của thần linh khác. Nếu như không cúi đầu thì sẽ không thể tồn tại trong tòa thần tàng này. ngư thanh cảm giác được những thứ ấy, tâm thần càng chấn động mãnh liệt hơn. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng tòa thần tàng này hoàn toàn thuộc về mình, lực lượng ẩn chứa trong đó vượt xa bí tàng trước kia. Mức chênh lệch lưỡi nhau tựa như phạm tục và tu sĩ vậy. Ta hiện tại, rốt cuộc là tu tiên hay là tu thần đây? Rõ ràng là tu hành cảnh giới linh tàng ở bên trong hệ thống tu luyện nhưng lại xuất hiện thần nguyên biến thành thần tàng. Đây cũng không phải là quyền hành, mà là thần nguyên bởi vì ta mà ra đời. Hồi lâu sau, hứa thành đè xuống gợn sóng trong lòng, nhìn lực lượng độc cấm cùng với quyền hành tử nguyệt. Sau khi bị khu trừ ra khỏi thần tàng. Nhưng mà bất luận như thế nào, ta có thể cảm thụ sau khi thần tàng xuất hiện, bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy thần tàng của ta, liệu có thể xuất hiện nhiều hơn một tòa nữa hay không? Ánh mắt hứa thành nhào lại, hắn nghĩ tới lúc mình vừa mới hiểu ra quyền hành hồng nguyệt thì đã từng xuất hiện tòa thần tàng hư ảo. Về sau bởi vì quyền hành bị dung nhập vào trong bí tàng, hóa thành ánh trăng. Nghĩ tới đây trong mắt hứa thành lộ vẻ quyết đoán, lấy ra khối máu thịt xích mẫu thứ ba từ trong túi ra, dung nhập vào trong tử nguyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh tím nổ tung, âm thanh siêu việt sấm sét âm mầm oanh động. Tòa thần tàng hư ảo đã từng xuất hiện lần trước lại một lần nữa phủ xuống và lại đang nhanh chóng tử hư hóa thực. Mặc dù trong đó thì không có thiên đạo nhưng máu thịt xích mẫu cùng với quyền hành tử nguệt của hứa thanh vốn có trình độ đồng nguyên nhất định cho nên dung hợp lẫn nhau càng thêm thuận lợi. <cười> Mắt thấy mình phỏng đoán không sai hứa thanh không chút do dự ném khối máu thịt xích mẫu thứ tư thứ năm thần tàng rung động lắc lư biến hóa nhanh hơn Một lát sau, theo khí tức trên người hứa thanh tăng vọt, tràn ra chấn động kinh khủng, tòa thần tàng tử nguyệt đã hoàn toàn được hình thành. Tòa thần tàng này khác biệt với thần tàng thế giới của hứa thanh, bên trong là ánh sáng tím ngập trời, càng có những tiếng giống khó hiểu chuyển ra trong đó. Tiếng gào to hóa thành sấm sét, hóa thành hỏa lò, gào thét vĩnh hằng. Thả mắt nhìn tới, giờ khắc này hứa thanh cũng có biến hóa rất lớn so với trước. Hắn nhắm mắt quanh chân ngồi đó, tóc dài tung bay, hai tòa thần tàng phía sau phun ra nút vào thiên địa, giống như thần sơn bộc phát vậy. Ở bên trong càng có hai thân ảnh mơ hồ đang quanh chân ngồi. Thân ảnh trong tòa thần tàng thế giới thì giống như thần nhân, vô cùng thần thánh, khí thích, khí phách vô tận. Mà thân ảnh trong tòa thần tàng tử nguyệt thì lại mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy cái cánh giò lồng vũ và máu thịt giao hỏa hơi lay động, còn có một đôi mắt lạnh lùng hết thảy mọi thứ đều khiến cho người ta nhìn thấy mà phải giật mình khó có thể nhìn thẳng vậy thì còn có thể xuất hiện tòa thứ ba ánh mắt hứa thành mở ra trong đó một mảnh đen nhánh lực lượng độc cấm cũng theo đó bộc phát hình thành một mảng khói độc bốc lên ở sau lưng sau đó hắn lấy ra hai khối máu thịt xích mẫu từ trong túi da ném vào bên trong khói độc khói độc bộc phát động trời bỗng nhiên nổ vang ra bốn phía độc trong đó được gia chỉ mãnh liệt nồng độ của độc cấm được tăng cường Càng có tiếng gào thét đinh tài Nhức óc vàng vọng ở bên trong Thời gian trôi qua Sau khoảng nửa canh giờ Một tòa thần tàng đen nhánh bay lên Từ trong mảnh khói độc này Trong tòa bí tàng đó Một thân ảnh đã tọa mông lung U hỏa trong ánh mắt Trong lúc mây mù lượn lò Lộ ra một thân áo giáp màu đen Giống như một tôn ma thần diệt thế Tôn ma thần đó cùng với hai thần ảnh khác Thù hộ phía trước một người Người này là một vị thiếu niên vô cùng Tuấn lãng người có dung nhan tuyệt thế vẻ mặt lạnh lùng như băng ánh mắt thâm thúy ẩn giấu trong sương mù lợn lờ mái tóc đen nhánh tán lạc quanh tai tràn ra một vòng màu tím nhàn nhạt, nhạt như tiền như thần bí tàng chính là tiêu chuẩn của cảnh giới linh tàng có thể nói tác dụng của nó ở trình độ nhất định nó tương tự với việc nhen nhóm mệnh hỏa vậy tu sĩ trúc cơ chưa nhen nhóm mệnh hỏa thì chỉ là quý danh ngưng khí mà thôi chỉ khi nhen nhóm mệnh hỏa thì mới xuất hiện biến chất cảnh giới Linh Tàng cũng vậy. Mà Bí Tàng xuất hiện có thể đề thẳng nhiều phương diện đối với toàn tu sĩ. Theo hỏa lò thiên đạo bên trong thiếu đốt có thể cung cấp cho tu sĩ lực lượng kinh người, chẳng những có thể giúp cho tu sĩ. Linh Tàng vận dụng quy tắc mà có thể gia tăng chiến lược rất kinh khủng. Đây là lý giải của Hứa thành đối với Bí Tàng cho đến thời điểm gần đây. Thẳng đến ngày hôm nay khi mà thần Tàng xuất hiện, nó đã cải biến nhận thức của Hứa thành Hắn có thể cảm thụ được sự khác biệt giữa cả hai là rất rõ ràng, đây không phải là chênh lệch trước sau nhàn mệnh hỏa mà là khoảng cách giữa phàm tục và tu sĩ. Nhưng cụ thể và cách vận dụng như thế nào thì còn cần hứa thành cân nhắc và nghiên cứu mới có thể nắm giữ. Giờ phút này hắn chỉ mới phán đoán đơn giản, việc có thể làm được chỉ là bản thân làm kết nối để vận dụng lực lượng bơi bí tảng ra chấn áp vạn vật. Như vậy thì khá là bị động và cũng chưa có chân chính hiển lộ ra. <cười> phương pháp có lẽ là không đúng hứa thanh trầm ngâm nhìn quanh phong ấn nơi đây đã tàn vỡ mặt đất bốn phía là một mảnh khô cằn muốn chân chính thể hiện ra thần tàng thì cần có thời gian nhất định để tìm hiểu hứa thanh thì thào trong lòng sau đó đứng lên hắn hiểu được thời điểm này không phải lúc thích hợp để nghiên cứu bởi vén còn một chuyện trọng yếu hơn cần làm vì vậy hứa thanh thu hồi cái túi ra Bên trong vẫn còn rất nhiều máu thịt của xích mẫu, nhưng bây giờ hắn đã tạm thời đạt tới bình cảnh, không cách nào tiếp tục hấp thu. Cần chờ tới lúc hắn hình thành tòa thần tàng thứ tư thì mới có thể tiếp tục. Giá trị của vật này là khó có thể đánh giá. Một khi mà ta có được mạch suy nghĩ và chuẩn bị cho tòa thần tàng thứ tư thì có thể dùng nó để hình thành. Hứa thành hít sâu một hơi, cẩn thận cất kỹ cái túi ra, sửa sang lại quần áo một chút rồi cất bước đi tới thiên địa xa xa. một bước hạ xuống đai địa dưới chân như thu nhỏ lại đây là do quy tắc quán ảnh hưởng tới bên ngoài trong phạm vi năng lực quán vạn vật có thể tùy tâm mà biến cứ như vậy hứa thành lấy loại phương thức vượt qua tưởng tượng của tu sĩ tầm thường để đi ra trăm bước từ nơi cũ mà đi tới biên giới của bình nguyên sám hối nơi đây đã từng là một biển máu có hòn đảo mà bây giờ sau trận chiến với thần linh do lý tự hóa tế hiến mà nơi đây đã trở thành cấm khu Thả mắt nhìn tới, biển máu bị vô số cây cối lấp đầy, màu đen nhánh với vẻ âm lãnh là sắc thái của phiến khu vực này. Dị chất càng là nồng đậm, ảnh hưởng tới hết thảy, đồng thời cũng khiến cho trong mảnh cấm khu nơi đây sản sinh ra vô số những sinh mệnh kỳ dị. Di chỉ tòa cung điện của thần tử vẫn nằm sâu trong cấm khu, mà giờ khắc này hứa thanh đứng ngoài cấm khu nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu, hắn cấp bước tiến vào cấm khu, từng bước đi thẳng về hướng trung tâm, Thực vật bốn phía như yêu ma quỷ quái có thể dễ dàng giết chết phạm tục xâm nhập. Dù là đối mặt với tù sĩ, dị chất của chúng cũng sẽ trở thành lợi khí. Nhưng đối với hứa thanh mà nói đi vào nơi đây và đi lại bên ngoài cũng chẳng có gì khác nhau. Tất cả thực vật quỷ dị lúc trước hứa thanh tới gần thì đều run rẩy tự động tránh ra, không dám đụng chạm vào hắn. Dù là những sinh mệnh quỷ dị sinh ra ở đây cũng thế. Một con phi xà màu đen bỏ trốn, hơi chậm. khoảnh khắc hứa thanh đi qua bên cạnh đã trở thành hài cốt. Tính mạng của nó, dị chất của nó, khí thức của nó đều bị hút ra trong lúc im hơi lặng tiếng rồi tan biến ở sau lưng hứa thanh. Phía sau hứa thanh chợt nhìn như không có gì, nhưng nếu có đủ tu vi nhất định có thể cảm nhận được chỗ đó có ba cái hắc động thật lớn, thồn phệ hết thảy. Có lẽ đối với mảnh cấm khu này mà nói, sự tồn tại của hứa thanh mới đúng là thể hiện kinh khủng của cấm khu. Cứ như vậy hứa thanh một đường đi về phía trước bước qua biển máu trước kia, đi tới vị trí hoàn đảo nguyên bản, cho đến khi tới một tòa núi máu thịt cực lớn, bước chân của Thành dừng lại, chắp tay cúi đầu, bái kiến tiểu gia gia. Chỗ <cười> núi máu thịt này giống như đen đỏ giao nhau, là một bộ phận của cấm khu, cũng là hạch tâm nơi đây, càng là chủ nhân của cấm khu. Nó là do máu thịt của Lý Tự Hóa tổ thành, dưới ánh mắt của tàn diện thần linh, đản sinh ra sinh mệnh mới. Giờ phút này đang chậm rãi nhúc nhích Cũng không có chân chính thức tỉnh Mà lâm vào ngủ say Mặc dù như vậy nó vẫn tràn ra uy áp kinh người Bao phủ bốn phương Bóp méo cả hư vô Mà phía trên nó có một người khoanh chân ngồi Người này mặc một thân áo đen Khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng Trước đầu gối là một thanh trưởng kiếm Chính là Lão cửu Lão Kiều mở hai mắt ra Bình tĩnh nhìn hứa thanh Nhất là nhìn mấy lần tới sau lưng hứa thanh Trong mắt càng có một vòng ánh sáng kỳ dị sau một lúc mới nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Hứa Thành biết được tính cách của vị kiểu gia gia trước mắt này vốn lạnh lùng, ngôn từ ít, thầm như nhiều khi được chẩm mặc, nhưng trên thực tế nội tâm lại xa xa không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vì vậy nhà giọng chuyển ra lời nói. Kiểu gia gia lúc ván bối mới tới, tế nguyệt đại vực đã từng thu nhận một đệ tử, nàng bởi vì việc ngoáy muốn mà tử vong. Nhưng mà lúc đó có người nói cho ta biết, người tế nguyệt đại vực chết thì hồn sẽ không vào luân hồi mà hội tụ trong điện của thần tử ván bối tới đây là muốn thu hồi hồn đệ tử của mình tên gọi là gì lão cửu nghe vậy bình tĩnh mở miệng thạch phán nhạn nàng gọi là thạch phán nhạn hứa thành khẽ nói ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần à, đọc truyện này đây anh em nhé như vậy là không ngờ là vẫn có cơ hội để phục sinh cho cô bé đệ tử kia Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì vĩnh biệt cả A quên, tạm biệt cả nhà mẹ Em sao tự nhiên lại phọt cho cái từ nghe ghê gớm vậy. Bye bye mọi người nha.